các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cầm cái hình nộm bứt xuống đất bà già tóc bạc chỉ chờ c ó thế ngay lập tức đọc thần chú hồn của kim nhập vào xác kim ngáp ngáp ba tiếng lăn đùng ra đất rồi tỉnh dậy ôm trầm lấy bà xuyên mẹ ơi con nhớ mẹ quá con đã trở về chúng ta về nhà ngay đi đúng đó về ngay đi tiếng bà già tóc bạc khẽ nói rõ ràng là bà cụ giống như bà tiên đã cứu kim sống dậy. Mọi người chào bà cảm ơn bà lão ra về. Cái thuyền nhỏ lại chờ họ vào phía trong bờ. Hải chạy lên đầu tiên giữ dây để mọi người cùng xuống. Làn gió thổi làm những lá cây bay mịt mù. Đàn én bay lượn rất nhiều trên trời. Trên không trung bà cụ tóc bạc còn băng bạc. Về đi, về đi cháu. Kẻo lại bị dẫn đi. ả bốn người bước thật nhanh ra khỏi khu vực căn nhà hoang đi được khoảng 10 phút bầu trời bỗng tối sầm lại những đám mây phủ kéo đến sấm sét nổ ầm ầm cơn mưa bất ngờ ập đến làm cho mọi người không kịp trở tay mọi người chạy thật nhanh tới một ngôi nhà đằng trước họ đứng dưới hiên ghé vào ngôi nhà nhìn vào trong trong đó cũng có một bà già mặc áo tím đang ngồi tuy nhiên mặt cụ lại quay vào bên trong mưa to quá những g i ọ t mưa bị gió thổi h ắ t vào hiên nhà hải vội nói hay là mình gõ cửa xin bà già vào trong đi mẹ ở ngoài này mưa tạt lắm đúng rồi đó để mẹ gõ cửa tiếng gõ cửa cốc cốc cốc bà già áo tím đi ra ngoài mở cửa mời mọi người vào nhà chú mưa trong này già này ở nhà c ó một mình có dư hai cái giường mưa to thế này mọi người ở trong đó đợi sáng mai rồi hãng về buổi tối cả gia đình ông Vinh ở lại trong căn nhà đó bị trời mưa quá to Kim ngủ với mẹ Hải ngủ với ông Vinh bà già chủ nhà ngủ ngoài cái giường tre đặt bên trái nhà căn nhà hoang sơ được làm bằng đất chát với r ơ m mái nhà bằng những cây cỏ dừa mưa to quá nó làm những hạt mưa nhỏ vào những chỗ rột nát xung quanh nhà. trời càng mưa càng nặng hạt. gió ở ngoài hú thành những đợt tạo thành những âm thanh nghe rất ghê gợn. cả ngày đi mệt quá, mọi người nhanh chóng ngủ thiếp đi. đ a n g t r o n g giấc ngủ, kim giật mình, bảy cô nghe thấy tiếng khóc nhẹ nhẹ, tiếng r i ê n rỉ của một cụ già. sao tiếng kêu này giống với tiếng kêu của bà già tóc bạc đã cứu kim thế. nhìn qua bên cạnh thấy mẹ mình vẫn đang còn say giấc ngủ kim nhẹ nhàng đi theo nơi phát ra tiếng diên gì sau nhà thấy có ánh sáng yếu ớt cái túp lều đằng sau âm thanh ngày càng to và rõ hơn cứu tôi v ơ i cứu tôi bơi kiểm tiến lại gần thật ngạc nhiên vô cùng bà già tóc bạc đã cứu mang và cứu cô đang ngồi k h o a n h chân t r ê n chiếu hai tay chắp trước ngực k i m vội nói: bà ơi, sao bà lại ở đây? để con giúp bà. Ay, đừng đụng vào con ơi. Ta bị yểm bùa, ta không thể thoát khỏi nơi đây. Bây giờ con mà đụng vào là ta chết ngay. Thế con có cách gì cứu bà được không? k i m hỏi. Con hãy lấy lá bùa màu vàng mà con quỷ già trong nhà đang giữ, sau đó đốt với b a nén nhang. khi đó ta sẽ được giải cứu. Nếu không ta sẽ phải chết thay mạng của con quỷ đó. Bà già trong nhà là quỷ thưa ba. đúng vậy. đó là một con quỷ đang đội lốt người. nó đang phủ phép giả làm bà già, nhưng không tồn tại được lâu. nó đang trong hành trình tìm người để nhập vào để quay lại trần gian. vậy là nó đang tính nhập vào bà a. Kim hỏi. nó đang yểm bùa cho ta. Nếu không kiếm được lá bùa đó thì ta phải chết và nó sẽ nhập vào ta quay trở lại trần gian. Để con giúp bà, con sẽ vào nhà đi tìm lá bùa đó. Cẩn thận nhé con, chỉ có một mình con mới cứu được ta thôi. k i m đi vội vào trong nhà, vừa bước vào đã thấy ba mẹ và anh trai bị trói chặt trong giường. k i m chạy tới định cởi trói thì bà già quỷ xuất hiện. tới sâu rồi con gái tại sao lại can thiệp vào chuyện của ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net